Xuân vừa đau khổ lại vừa hạnh phúc khi đó, dáng vẻ người thiếu niên đó, càng lúc càng rõ ràng. Ngày hôm ấy, ca khúc anh ấy hát, cũng là ca khúc này nhỉ. Vừa ngồi xuống sofa, angry đã giống như đường ra trâu dính sát lại, huôn. Mặt tươi giói huyền, mặc ca, cô tới công ty tôi làm ca sĩ đi, tôi sẽ một tay khiến cô hót lên, thế nào? Đảm bảo khiến cô hót khắp châu Á, vươn ra thế giới. Huệ, anh tưởng ai cũng muốn làm thần tượng à? Tiểu mặc mặc nhà tôi không làm mấy chuyện vất vả thế đâu. Không biết từ lúc nào, mặc, dịch vân đã cầm, chai rượu đi tới, nghiêm túc ngồi chen vào giữa angry với lâm mặc ca. Nào, tiểu mặc mặc, chúng ta uống với nhau, chén rượu, có điều cô hát rất hay, nghe cô hát xong.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 Angry cười ủy mị, nhìn lâm mặc ca bằng ánh mắt quyền rũ. Mạc dịch vân dơ tay gõ gõ vào ngực anh ta, cảnh cáo. Cậu, đừng có làm nhũng nhiễu quyết định của tiểu mặc mặc, cô ấy là người của một mình tôi. Thấy hai người họ tranh trệ nhau cứ như hai đứa trẻ con, lâm mặc ca suýt nữa không nhịn được. Mà bật cười thành tiếng, đúng thật là bên trong một người đàn ông luôn có một đứa trẻ ngự trì.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 Nhẽ, huống hồ, tôi cũng đâu phải loại đàn ông tùy tiện. Mạc dịch vân biếu môi, khuôn mặt lộ vẻ ấm ức. Lâm mặc ta lén ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt lạnh thấu xương của quyền giản ly, đột nhiên cảm thấy trong lòng run run. Cô hốt hoảng cúi đầu xuống, bầu không khí trong phòng bao nhiêu bị đông cứng lại, sở tầm phong nãy giờ chứng kiến tất cả bỗng mở miệng nói.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 Sở tầm phong từ dưới bàn cà phê lấy ra một cái bàn xoay Đặt ở giữa Liếc mọi người một Cái nhếch miệng nói Khi bàn xoay dừng lại Mũi tên chỉ vào ai thì người đó thua Thật hay thách Chỉ được chọn một trong hai Hiểu chưa Hiểu rồi Hiểu rồi Nhanh lên Angry top Dục Sở tầm phong không nói nhiều nữa Lập tức xoa mạnh một cái Bàn xoay nhiều màu sắc giống Như cối say gió, nhanh chóng trở xoay tít trông. Dối cả mắt, mọi người nín thở nhìn chăm chăm vào bàn xoay, bầu không khí vô cùng thành kính. Tốc độ của bàn xoay ngày càng chậm, khi nó chậm rãi dừng lại ở vòng cuối cùng, mũi tên chỉ vào lâm mặc ca. Cô bất lực thở dài, đúng là, hình như sở tầm phong rất hài lòng, ánh mắt lué sáng, chọn một trong hai.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 30 nỗi nhục của Nguyệt Nhi S.S.S.S.S. Những lời này vừa nói ra, Lâm Mặc Ca liền cảm thấy lạnh sống lưng. Hóa ra ở đây đã đào sẵn một cái hố thật sâu cho cô rồi. Lâm Mạc Ca liếc nhìn vài người ngồi xung quanh, thầm cầu nguyện trong lòng rằng sẽ thật tốt nếu chọn chúng một cô gái. Cô nào biết cánh đàn ông này đã sớm phát ra tỉa lửa khắp nơi rồi, tới. Rồi đây. Sở tầm phong lại xoay bàn xoay, mọi người lại đổ đồn ánh mắt vào đó. Cuối cùng, bàn xoay dừng lại, mũi tên chỉ vào angry. Cha vận may của tôi tốt ghê nhỉ? Angry gần như nhảy cắn lên vì phấn khích. Ngược lại, mạc dịch vân từ trong ánh mắt đến. Biểu lộ đều lộ ra vẻ không hài lòng. Sở tầm phong khẽ mỉm cười, mắt sáng lên. Mà ánh mắt quyền giản ly càng ngày càng sâu, vẻ lạnh nhạt chiếu. Thẳng vào mặt lâm mặc ca, khiến lưng cô ớn lạnh như bị âm khí chiếu. Vào, 30 giây không phải quá ngắn sao? Bằng không thì 3 phút cũng được. Mặc ca, cô thấy thế nào? Ang Lee nháy mắt với cô, ánh mắt vô cùng dụ đỗ, hôn lưỡi hay hôn sâu kiểu Pháp. Tôi giỏi cả hai kiểu. Khuôn mặt của Lâm Mặc Ca lập tức đỏ bừng, nóng ran. Trái tim bé nhỏ của cô thoáng sợ hãi, dù sao bây giờ cô đang đối mặt với thần tượng duy nhất mình từng thích. Anh ta đang nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến. Đột nhiên, trái tim thiếu nữ chợt bùng nổ. Cơ mà Lâm Mặc Ca vẫn không thể thuyết phục bản thân hôn anh ta. Cô cười ngượng, "Anh, tôi yên tâm, tôi sẽ dẫn dắt cô."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 Vốn đờ sao angry ban đầu rất thâm tình thành Thục chỉ trong chớp mắt đã mất hết huy nghiêm Lập tức hét lên Sau đó lâm mặc ca mới thấy quyền giản ly Anh đang hung hãn Kéo tay angry lôi ra Chú hai, anh phạm quy Tôi đang chuẩn bị hôn anh chen ngang làm gì Angry bất đắc đờ sao gầm lên Che đôi tay đỏ bừng Khuôn mặt lộ vẻ đau khổ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 Nói, chẳng phải vừa rồi vẫn chơi vui vẻ sao, giờ lại giận rồi. E rằng chúng tâm tư của cậu Ly rồi. Bạn đang đọc chuyện mới tại chuyên gạch dưới A, ZZ. Chuyện được cập nhật liên tục, hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó à?